các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chút. Cậu đừng có gọi bậy. Tớ biết hai người chưa đính hôn, nhưng cậu gọi anh ta một tiếng ông xã, chắc chắn cái gì anh ta cũng mùi cho cậu. Dương Thị Du cười rồi bước đi, lại đột nhiên quay đầu. Đúng rồi, Di Trường đã đến đây, ở ban công chờ cậu đấy. Muốn gặp mình cậu. Tớ biết rồi, cậu nhanh làm việc đi. Hạ Độc Hầu biết mẹ vẫn muốn tìm cô nói chuyện, nhưng gia Bắc Vũ luôn cô cùng cô một chỗ, ngay cả cơ hội rời đi cũng không có. Hạ Độc Hầu đi đến ban công, vừa đúng lúc bắt gặp Trương Tục Tuệ mang trang sức vàng ngọc đang nói điện thoại, vừa thấy cô rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện. "Mẹ." Hạ Độc Hầu gọi một tiếng. Trương Tục Tuệ nắm tay con gái, kéo cô đến bên người. "Chú dặn gọi con nói con cùng Bắc Vũ ở cùng một chỗ." Trương Thục Tệ trực tiếp hỏi Vâng Tôi vẫn không muốn nói cho mẹ Nhưng con biết gần đây mẹ luôn bận Nên tính chờ mẹ xong việc Các con có tính toán gì không? Trương Thục Tệ ngắt lời cô cố hỏi Bác Vũ hy vọng tháng nay đình hôn Tháng sau kết hôn Hát đâu khâu nói Đây là chuyện tốt Không cần vội vàng như vậy Chờ tuần này mẹ xong việc Hồn lễ cứ ra cho mẹ Dù sao mẹ với chú rể của con nhiều bạn bè, hôn lễ cần phải làm cho ra mặt mũi. Trương Thủ Kệ dùng ngữ điệu đều đều biết nói, "Mẹ, ngay từ đầu không phải mẹ phản đối chúng con sao? Sao sau này lại thấy bác Vũ làm nên sự nghiệp, mẹ lại hy vọng con thay đổi tâm ý nhận anh ấy?" Hạ Đào Khấu nhìn mẹ, nhẹ giọng hỏi nghi vấn trong lòng cô đã lâu. "Mẹ thừa nhận, trước kia là vì không muốn chú rể của con tức giận, cho nên hy vọng các con giữ khoảng cách." Sau này thầy bác Vũ có sự nghiệp mới thay đổi tâm ý Nguyên nhân là vì trước kia mẹ gặp rất nhiều công tử nhà giàu Không hề có sự nghiệp Nên không thể đến với người con gái nhà bình dân Chứ thuộc tuệ nắm tay con gái không hề dấu diếm nói Bọn họ không thể đến với nhau là do nhân tố kinh tế sao? Công tử nhà giàu bị gia tộc không cung cấp kinh tế nữa Lại không chịu được cuộc sống tầm thường Sau đó sẽ đối trách nhiệm lên cô gái kia Cho tới khi mặt sám bày trò cuối cùng vẫn tránh không được chia tay. Còn là con gái của mẹ, dù sao mẹ cũng không muốn con chịu khổ. Trương Túc Tuệ nhìn con gái tỏa ánh hào quang, biết Dạ Bắc Vũ sẽ chăm sóc tốt cho cô. "Tôi xin lỗi, con nghĩ mẹ thuần túy là vì tiền nên mới phản đối." Đó cũng đúng, với mẹ mà nói, vợ chồng nghèo hèn trăm sự lo không nổi. Trương Túc Tuệ thành thật thừa nhận. Ở đầu khẩu nắm tay mẹ, biết định nghĩa cảm giác an toàn của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người luôn quan tâm lẫn nhau là sự thật. Còn có, con gái cháu phú khó tránh khỏi sẽ nghe chút lời khó nghe, nói con gái gì mà trèo cao. Cậy bọn họ, bọn họ cũng chỉ dám ở sau lưng nói, dù sao chúng ta vẫn là dạ phu nhân danh chính ngôn thuận, hiểu không? Trương Tử Tuệ nhéo tay con gái, làm tâm ý cho cô trước. Con biết Hạ Đầu Khấu dùng sức hạt đầu, nắm tay mẹ, cảm giác chính mình giống như đứa bé hạnh phúc. Ngay sau đó cửa ban công bị người đẩy ra. Mẹ con hai người sao lại tránh ở ban công? Gia Bác Vũ đi đến bên người Hạ Đầu Khấu hỏi. "Dì đang hỏi đậu đậu khi nào thì gả cho cháu?" Trương được đợi hỏi. "Khi nào thì?" Gia Bác Vũ lập tức chờ mong nhìn về phía Hạ Đầu Khấu. "Mẹ nói tháng sau sẽ lên kế hoạch tổ hôn lễ." Cảm ơn gì." Gia Bá Phú vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, ánh mắt đều cười híp lại. "Có chuyện gì cần chú ý không, hay là yêu cầu hình thức tổ chức hôn lễ đặc biệt?" Trương Tộc Tại hỏi. "Có thể phụ trường lòng trọng, nhưng trình tự nhất định phải đơn giản, trọng điểm là thời gian hôn lễ càng nhanh càng tốt." Gia Bá Phú trực tiếp nói cười hề hề. "Cháu gấp cái gì, hai người bây giờ có khác gì vợ chồng son không?" Trương Tộc Tại cười nói. Ánh mắt lại đột nhiên trợn to, nhìn về phía bụng của con gái. "Đừng nói là có em bé rồi chứ?" "Không có." Hà Đâu Khấu đỏ mặt dùng sức lắc đầu. "Dì yên tâm, cháu sẽ được cố gắng." Gia Bác Vũ nghiêm trang nói. "Anh bớt nói đi." Hà Đâu Khấu liếc anh một cái, lấy khuỷu tay đụng anh. Gia Bác Vũ cười nắm ba vai của cô, hôn lên trán của cô. Trư Tục Toạ nhìn một đôi yêu nhau này, vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, hai người đi vào hội trường trước đi, gì có muốn gọi phải cô điện thoại. Trương Tục Tại nói, gia bác vú gật đầu, ôm thắt lưng hạ đầu khú, đây cửa bác... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net